Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mua vé số? Ừ thì thử lấy vài tống xem thế nào Bà Tiểu rót nước trà cho bạn rồi hỏi cho có chuyện ờ, thế, thế cửa hàng bà dạo này khá không? Nghe các bà ấy bảo rằng là bà định kinh doanh uh, mặt hàng khác, có thật không? Bà Cảnh buồn giàu đáp Ôi giời ơi, hàng họ bây giờ nó ế lắm bà ạ Không khéo thì phải đổi nghề thật đấy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 Đâu thì những cái shop đó là nó, nó 10 tờ Thì ai đấy để mua mất 6 tờ rồi Chỉ còn cộng 4 tờ thôi Bác lấy nốt Vé số kiếm thiết tỉnh Động đắc chúng 1 tỷ 500 triệu Bác chúng cặp 4 tức là 6 tỷ Hạ chớp mắt hâm hở nói Ô, Cháu, cháu, cháu có lời mừng cho bác Bà cảnh Hạ giọng nhỏ hơn thành thật bảo Mừng quá, mừng quá đấy chứ cháu Bác dạo này đang túng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 lôi ra một xấp tiền dày cộm đặt trên đùi hạ và bảo: "Không ít thì nhiều, cháu phải nhận cho bác, không thì bác ấy náy lắm. Cháu không bảo bác mua vé số thì bây giờ làm sao mà bác có cái số tiền này? Đấy, mà sáng sớm cháu thân hành sang tận nhà bác giúp bác mua. Bác quên cháu thế nào được? Cháu có đòi một nửa, bác cũng đưa sẵn sẵn đấy ạ." Điều này thì bà nói rất thật lòng, bà chung số cách đây đã 3 hôm.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 Bà Cảnh đã suy nghĩ nát óc cả đêm và cảm thấy bà phải chi cho Hạ cho đúng với lương tâm, nhất là bà và mẹ Hạ là bạn chí thân từ thuở đi học. Nhưng bà nói gì thì nói ông Cảnh vẫn cương quyết phản đối, bà gay gắt bảo: "Thôi được rồi, ông đừng lằng nhằng nữa. Tôi đã hứa với nó rồi, mình là người lớn, không thể nuốt lời được. Mai kia mà nó biết được rồi thì nó còn coi mình ra cái gì nữa?" Trong thâm sâu ông Cảnh tiếc của lắm, nhưng ông nhanh trí tìm cách phân trần với vợ. Chẳng phải là tôi tham, bà biết tính tôi mà. Nhưng tôi không muốn ai biết vợ chồng mình chúng số. Bà cho tiền quan hạ, tất nhiên cả phố đều đều biết tôi với bà là chúng độc nắc. Phiền toái lắm rồi người này đến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net